các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ám Đồng phong chạy tuột về chiếc giường nơi vợ mình đang nằm, tấm vải trắng đang phủ ngang mặt của cô. Trời ơi, chẳng thể ngờ được rằng mới hôm qua là hôm thứ hai làm việc ở đây thôi mà cái giường trong căn nhà xác này người nằm lên lại chính là vợ của mình. Phòng đau đớn, hất tấm vải lên rồi ôm vợ khóc nức lên nghẹn ngào. Mặt mũi của thương đắt tái nhợt đi có còn hằn một vết bầm tím do hậu quả của việc quyên sinh để lại. Trong số nhóm người từng túm tụm ở đó, đáng chú ý nhất đó chính là ông phó giám đốc thú tính kia. Lúc thấy phòng đang vật vã khóc bên thi thể của vợ thì ông ta đã giả vờ đến bên an ủi với tư cách là một người cấp trên chín chắn. Chúng tôi vô cùng đau xót về sự ra đi này, mong gia đình sớm nguôi ngoai đi. Sắc của thương được gia đình đưa về chôn cất mà không rõ lý do vì sao lại có cái cơ sự này. Sau ngày thương mất, gia đình thương đưa đứa cháu về nuôi nấng và cũng hết lời động viên phong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Phong kể từ hôm vợ ra đi thì cũng chán nản bỏ bê công việc và người như đắc bị trầm cảm lúc nào cũng thi thoảng trong giấc ngủ hoặc những lúc sinh hoạt thường bất giác vẫn gọi tên vợ như khi thương còn tại thế liên tục những đêm nằm mộng mị thấy thương về kêu rằng cái chết đó quá oan ức, một lần, hai lần, rồi nhiều lần như vậy, Lam Phong cũng bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện. Lúc này thì mới nhận thấy cái kết quả và quả nhiên là cái chết của vợ mình đều là có ẩn khúc. Về phần của lão Nam kia, từ hôm thương mất, lão ta cũng đâm ra hoảng loạn và sợ hãi, hôm nào cũng ít nhất là một lần lẻn vào cái nhà xác nơi thương đã kết liễu để mà đốt nhang và khấn vái. Một ngày nọ, vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng, lão ta đi làm và vừa dựng xe máy trong khu nhà xác để xe song xuôi thì chiếc điện thoại bất ngờ chợt reo vang. Ông ta điềm đạm nhấc máy. "Tôi Nam xin nghe đây." Đầu dây bên kia im bặt một lát rồi mới có tiếng nói. "Chú ơi, cháu thương đây ạ. Chú trả lại mạng cho cháu với." Ông ta tức giận, cúp máy và cho rằng ai đó đã cố tình trêu chọc ông ta mà thôi. Nhưng chợt nhớ ra, vì sao lại biết ông ta là nguyên nhân dẫn đến việc Thường đã quên sinh mà lại trêu chọc, và càng hãi hơn khi nhớ lại cái giọng nói vừa rồi, quả đúng là của Thường thật. Nhất vội chiếc điện thoại vào bao, rồi một mạch chạy thẳng đến khu nhà xác. Hai cô y tá trực đêm vẫn còn đang ngồi ở bên ngoài cửa. Ông ta lấy lại bình tĩnh. "Xin chào hai cô." Hai cô có thể về nghỉ đi cũng được rồi đấy Hai y tá rẻ rạ Dạ thưa Cứ mà hai cô thay ca chưa tới ạ Tôi nói cho các cô về Thì các cô cứ về đi Để tôi non cho một lát Cứ về đi Thấy thái độ có phần hơi gắt của cấp trên Nên hai cô cũng đã đành im lặng làm theo Bóng dáng hai nhân viên y tá vừa khuất hẳn Sau cái bụi cây phía xa Ông ta mới gión rén bước vào Một luồng gió lạnh từ đâu lùa vào cơ thể của ông ta Trên chiếc giường thứ ba, từ cửa vào có một cái sắc chết còn nằm đó. Nhưng ông ta đi qua rồi, đến chỗ cái giường đặt sắc chết của thương ngày hôm bữa. Quay lại nhìn thật kỹ, thì thấy không có điều gì, rồi mới rè rật rặt tiến lại cái hộp tủ rút ra mấy que nhang mà ông ta đã mua để sẵn ở đó mấy hôm nay, hôm nào cũng đến thắt. Quay lửa đốt lên, thì chắp hai tay lại, rồi lầm rầm khấn vái, và thấp ngay lên trên đầu của chiếc giường đắt sắt chết của thương mấy hôm trước. Ông ta đưa mắt nhìn lên cái xà, nơi mà thương đã treo cái thòng lọng oan nghiệt mà cảm thấy dần dạn. Bỗng đột ngột cánh cửa phòng đập vào một tiếng rầm, thật là mạnh, làm cho ông ta giật thót, dù bên ngoài trời vẫn cứ lặng gió. Ông ta thầm nghĩ, hay là hồn của cô nhân viên xấu số đó vẫn còn ở đây? Rồi lão ta tiếp tục quỳ rạp xuống khấn vái lia lịa những cái cầu nghe không ai rõ. Một cánh cửa còn lại tiếp tục đập mạnh vào thêm một lần nữa, làm cho căn phòng tối đen như mực. Trong phút chốc, ba que nhang đang nghi ngút khói bỗng dưng vụt cháy thành ngọn lửa. Gata thất kinh kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cái đốm lửa ở bùng lên đó. Trong cái bóng tối xen lẫn với chút ánh sáng từ ngọn lửa đó, lão ta thấy thương, đang từ từ thả mình từ cái thảm lọng trên trần xuống chiếc giường trước mặt lão côn mắt thì buồn rười rượi để lộ cái sự đau đớn, mắt tròn xoe nhìn chăm chú và quả nhiên là quanh nhăn cháy đến tàn ngọn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net